Mời các bạn đón nghe câu chuyện Mồ Hoang Huệ Lạnh của tác giả Người Khăn Trắng qua giọng đọc Đình Soạn. Làm chủ một lúc bốn quán ba ở khắp nơi, từ Sài Gòn đến Vũng Tàu chuyên phục vụ cho quân đội viễn trinh Pháp vào những năm 1952. Bà Liễu thường được gọi với cái tên là sắt Cơ Linh Liễu hay là Ma Đảm Liễu, được giới kinh doanh nể na Họ nề ma đảm liễu không phải bởi tài năng kinh doanh hay là tài sản lớn của bà, mà nề nhất là tài chạy áp phe nhiều phi vụ lớn qua mặt các đại gia nổi tiếng. Có người cho rằng sở dĩ ma đảm liễu thành công là do biết khai thác tối đa ưu thế sắc nữ của mình. Nhưng điều đó chỉ đúng một phần, bởi dẫu sao thì tuổi tác của bà cũng đã gần 50. Có quyến rũ thì cũng chỉ đủ sức quyến rũ những lão giả hết gân, chứ còn những hạng trẻ hơn. Họ đốc khóa siêu tầm đầu cổ. Chính xác như lời một người am tưởng nhận xét. Mụ liễu đi qua cửa nào cũng lọt, là, là nhà biết tận dụng hai ưu thế, tiền tốt lót và gái đẹp. Gái là những cô gái loại hoa nhượng nguyệt thẹn, mơn mở đào tơ, mà những thứ này thì ma đảm liễu thuộc loại siêu phạm, trong giới kinh doanh nhà hàng quán ba thường kháo nhau. Nếu muốn tuyển hoa học quán ba hay là phụ trưởng, thì nhất định là phải tìm lính của mụ liễu.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 Mỗi bữa, lão ta và đào ruột chỉ uống chừng nửa chai, còn lại mấy tay bồi bàn thừa hưởng, bởi vậy bồi nào cũng khoái phục vụ cho đại ca. Tài phán Xuân Đào còn quay sang một trợ lý dặn nhỏ. Bảo anh Hồng nhanh xuống đi, anh Tư tới rồi. À, trợ lý nhanh chân chạy lên lầu, nơi anh Hồng có một phòng trang điểm riêng. Gõ cửa đến lần thứ hai vẫn không nghe tích động tĩnh bên trong. Cô nàng hai Nga gọi lớn. Cô Hồng khách đang đợi vẫn không có người trả lời một cô đảo khác đang trang điểm trong phòng kế bên lên tiếng nó vừa mới vào hai ngang suốt ruột nên đẩy cửa vào phòng Thì trời ơi chị ta kêu lên một tiếng và bước lùi lại một bước trước mặt chị ta là một người nằm úp trên mặt bàn phấn máu đỏ thành vũng chung quanh bớ người ta cô ánh hồng cô ánh chị ta liún lưỡi không nói được tiếp nữa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 Chưa có khách nào tới, thì một cô gái mặc nguyên một áo màu xanh ngọc, thật sang trọng, từ ngoài bước vào, cất tiếng hỏi ngay. Ai là chủ ở đây? Nếu ai khác mà hỏi như vậy, áp sẽ bị mụ yếu chỉnh ngay, nhưng trước nhan sắc quá ấn tượng của khách, khiến mụ chủ cao thủ cũng phải ngần ngơ, mụ hỏi lắp bắp. Cô, cô hỏi ai? Nàng ta vẫn giữ giọng lúc nãy. Hỏi chủ. Tôi là chủ, chẳng ai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 Em là người thất nghiệp đi xin việc, chị liệu có nhận không? Mụ Liễu còn chưa hết ngây ngất trước tấm nhan sắc lạ lùng này, nên đáp lại hơi chậm. Nhận, chị nhận chứ? Ngu sao mà không nhận cái sắc nước hương trời này? Chỉ có điều e rằng em thích hợp với vai bà chủ hơn. Nàng khiêm tốn, cóc thì làm sao leo được cột tình? Em nói thật, nghe danh của chị nên em mạo muội tới đây xin việc, em tình nguyện làm bất cứ điều gì miễn có được việc làm thôi Không ngờ ngồi buồn Cặp chiếu manh thế này Mụ liễu lắp tay cô nạc Giọng mừng rỡ Em là cứu tình của chị Không biết em có biết chuyện đạo số một của chị Vừa mới đột tử hay không Rõ ràng là chị đang cần một người để thay thế nó Em tới thật là đúng lúc Quả là trời thương khoán này Chẳng tỏ vẻ mừng vui hay đắc ý Xuân Hằng nói bình thản. Cũng may cho em Vừa mới mất việc ở nơi kia thì có chỗ này làm mới, quá tốt. Mụ liễu tò mò. Trước khi tới đây thì em làm ở đâu? Làm người tình. Trước câu nói pha trò có vẻ duyên dáng của cô nàng, mụ liễu cũng đùa theo. Làm người tình mà tay nào đó để mất em như vậy thật là thằng ngu. Xin lỗi em, chị nói hơi nặng nhé. Nàng thích thú cười lớn. Trái lại, hắn không ngu, bởi nếu tiếp tục làm người tình của em, thì hắn chỉ để con nước đi ăn mày thôi. Không ngờ gặp phải một đối thủ còn quá trẻ mà tầm cỡ như vậy, nên mũ liễu thật sự bội phục. Mới quen em mà so về tuổi tác thì em còn nhỏ quá, nhưng mà chị xin tôn em làm sư phụ. Làm đàn bà phải được như vậy, hiểu chuyện như em thì mới xứng danh là đàn bà. Chị liễu lại quá khen rồi, em chỉ nói chơi thôi. Sự thật nếu em mà siêu như vậy thì đâu phải đi xin việc như thế. Em phải đi xin việc là vì chị chưa biết, chứ nếu biết thì chị sẽ đích thân tới sức em về ngay lập tức. Em có biết không, con ánh hồng nhà chị tuy cũng đẹp như em, nhưng lúc nó mới vào nghề thì đâu có được bản lĩnh và sự quyến rũ như vậy. Chị phải mất bao công sức và thời gian mới tạo dựng được một ánh hồng như trước. Không hỏi gì về ánh hồng, cô nàng nhìn khắp quán một lượt và đột nhiên hỏi. Ở đây nghe nói có mấy đại gia si tình lắm, có phải không? Mụ liễu ngạc nhiên vừa thích thú. Em mà cũng biết nữa sao? Đúng là có, có nhiều là khác nữa. Mà chỉ si tình cỡ như ánh hồng, và bây giờ thì... Mụ nhìn xuân hẳng nhóng mắt, bây giờ thì đến lượt em. Nàng hỏi nghiêm túc. Chị cho em thay thế của ánh hồng. Tất nhiên chị đang mất ăn mất ngủ mấy ngày nay, chỉ vì chưa biết lấy ai thay ánh hồng, thì đã có em. Một cuộc họp để giới thiệu Xuân Hằng được triệu tập ngay lập tức. Cũng như bà chủ, hầu hết nhân viên trong quán đều ngẩn ngơ trước nhan sắc của người mới. Quản lý Xuân Đảo phát biểu đầu tiên. Tôi chưa thấy ai mà đẹp như cái con nhỏ này. Một người khác thêm vào. Cô này còn đẹp hơn cả ánh hồng nữa. Xuân Đảo phân tích. Mỗi người có một tét đẹp, đẹp khác nhau. Cô này hơn ánh Hồng ở chỗ, khi mới tới đã có sức hút ngay. Còn ngày xưa cô Hồng phải trải qua hơn một năm, được bà chủ huấn luyện rồi mới nổi trội lên. Tóm lại cỡ sắc nước và độ quyến rũ này, thì cả hai đủ sức để hạ gục bất cứ đàn ông nào. Trong lúc mọi người đang thì thầm bàn tán, thì ngoài trước, mộ liễu đã mời Xuân Hằng lên lầu. Chỉ phòng cũ của ánh Hồng bà nói. Đây là phòng riêng của con hậu, chỉ muốn dành riêng để thả nó. Vậy nên em ở phòng bên cạnh, phòng này vốn là của mấy đứa, để chị tân trang lại cho sở thích của em. Không cần đâu chị, em sẽ ở ngay trong phòng của anh học và em sẽ nhang khói cho chị ấy. Chị em cùng hội cùng thuyền mà, chắc chắn là chị ấy sẽ đổ cho em. Còn niềm vui nào bằng, mụ liễu xúc động nói ngay. Được người có tấm lòng như em chỉ thật là bắt được phạt, không ngờ người hương sắc như em mà lại có tấm lòng bồ tát. Xuân Hằng tỏ ra thích thú với cách bài trí phòng của người ở trước, cô khen thật lòng. Đây là người đáng cho em ngưỡng mộ chị ấy có óc thẩm mỹ và tính hiền dịu dễ thương. Mũi ưu giật mình, sao em biết? Nhìn cách sắp xếp đồ đạc và màu sắc đồ dùng là biết ngay. Con người này đúng ra là phải sống ở chỗ này. Mụ liễu buộc miệng. Đúng vậy, nó, nó. Mụ ta hình như lỡ lời đêm vụ im bạc một cách khó hiểu. Chỉ thoáng thấy Xuân Hằng nhếch mép cười mà không nói gì thêm. Vừa khi ấy, Xuân đã bước vào thì thầm gì đó. Mụ liễu bực mình lầm bầm. Đã chưa hết rắc rồi, sao còn tới với lui nữa? Mày cứ bảo lão ta ngồi dưới phòng đợt nhưng đang nghe tiếng của lão ngay bên cạnh. Hết rồi rồi, có phải không? Mụ liễu hơi lúng túng, nhưng bản lĩnh của một người từng trải trốn lòng xanh, trướng hỏng, đã cho một sự tự tin rất nhanh, bộ hỏi là, Ông tới đây làm gì nữa? Bộ những lời khai Vũ oan của ông với tôi ở trong phòng điều tra chưa đủ hay sắc. Bộ người ta không tin hả? Tư đại hất hạm. Ai cho phép bà nói với điều tra viên rằng, Tôi có dính điếu tới cái chết của anh học. Mụ liếu cười khẩy, Thì hai năm rõ mười, Cần gì phải chứng minh. Vậy con ra vào bức thư của con hồng, Là cái mà nhiều tra viên có được là đồ giả chắc. Và những gì ông nói với họ, Là tôi cũng nhúng tay vào, Là lời nói gió bay. Ông bảo tôi ngồi yên, Trong lúc ông mới chính là thủ phạm. Lời nói của mụ khiến cho lão đại này tiếp mặt Điên tiết lên, Lão ta đỏ mặt bừng bừng vì giận, việc nói mà tay run lên. Bà nói gì bà nói lại từng nghe. Ai giết ánh hồng? Mụ liễu không đáp thẳng thừng mà từ từ đứng lên tới bàn phấn, kéo học tụt ra, lấy từ trong đó một cuốn sổ tay, đem tới đặt trước mặt vị khách đại gia. Ông cứ đọc những dòng trong đó đi, anh sẽ biết. Lão ta sợ trang đầu tiên đã thấy rằng mình bởi ngay dòng đó ánh hồng đã viết. Nếu muốn giết em thì anh cứ đâm thẳng vào con tim này cần gì phải thuê người để hại em như vậy? em đã sững sốt khi nghe hai đệ nói rằng chính anh đã thuê hắn hai lượng vàng để giết em rồi vứt xuống sông. hỏi lý do, nó nói là do anh đã có người con gái khác, mà em là vật cản cần phải thủ tiêu. đợi lão đọc xong, mụ liễu mới từ từ nói giọng đầy cay độc. cuốn sổ này mà tôi đưa cho điều tra viên xem, thì ông sẽ nghĩ sao? Có đủ điều kiện để tiêu tán sự nghiệp của ông không? Tư đại giận mất khôn. Lão lồng lên và nhào tới toan chụp lấy mục liễu. Vừa khi ấy có tiếng một người cất lên. Gì mà giữ quá vậy anh yêu? Người vừa cất tiếng chính là Xuân Hằng. Cô nãy giả đứng nép trong phòng. Nghe và thấy hết cuộc đối đáp giữa mụn liễu và tư đại. Rồi lên tiếng đúng lúc. Lão tư dừng tay lại. sững sờ nhìn và kêu lên. Cô! Cô! sự sững sờ của lão ta có vẻ bởi sắc đẹp quá sắc sảo của cô nàng hơn là có sự quen nhau nhưng xuân hằng giọng lạnh lùng chưa quên nhau sao ông chủ tàu biển cô lão cố tỉnh rồi vài bước trong lúc xuân hằng vẫn đang giọng hơn vừa rồi ông đọc điều gì trong quyển sổ kia thơ tuyệt mệnh của cô ánh hồng có phải không mụ liễu cũng bất ngờ với tình tiết đang xảy ra một ngạc nhiên em Em quan ông ta. Lão ta là nhân tình của anh học, người dính tới cái chết của nó. Mụ đưa cuốn sổ tay cho Xuân Hằng và rụng. Em đọc đi, để lão biết đại gia này ác như thế nào. Xuân Hằng đọc rất nhanh và không cần suy nghĩ thêm. Cô ta nói ngay. Người con gái khác nói trong này chính là tôi. Mụ liễu kêu lên. Thảo nào. Trái lại, mặt tư đại biến sắc lắp ấp. Cô. Cô hại tôi. Cô. Lão bất thần đột sụp xuống và gào lên trong tuyệt vọng. Chúng hại tôi rồi. Mụ liễu vẫn cố tỉnh đột dầu thêm vào lửa. Đúng là trời cao có mắt. Chị đâu ngờ em lại là nhân chứng sống hết sức giá trị như thế này. Chị một lần nữa cám ơn em Xuân Hằng. Cô nàng không đợi hai người nói gì thêm. Tách chủ động bước ra khỏi phòng. Mụ liễu gọi giật lại. Em ở lại và làm luôn hôm nay đi, khai trương mà. Xuân Hằng nói với lại. Em tới chỗ mấy điều tra viên với quyền sổ này, rồi em sẽ trở lại ngay. Em chào chị. Tư đại như con mãnh thú bị thương lao tới chụp nàng lạ, nhưng cơn giận dữ đã khiến cho láo yếu như bất ngờ và ngã sấp trên sàn nhà. Nằm bất độc ở đó, cho đến khi Xuân Hằng bước đi mất dạng. Bộ liễu đậu xe ở lộ, xuống xe và đi bộ vào xóm. Người trong xóm đa số là dân nghèo lao động Ăn mặc lam lụ Cho nên sự xuất hiện của một phụ nữ Phục sức sang trọng Vòng vàng đeo đỏ tay đã gây nên sự chú ý Bỗng có người gieo lên Chị Liễu Phải chị Liễu bán đậu phẩu hồi chức Ở xóm giá phải không Nghe có người gọi đúng tên Đúng ngày của mình ngày xưa Mụ ta khựng lại dừng vượt nhiều đáp Phải Phải sáu thà không Người phụ nữ mặc quần ống cao ống thấp Người đưa cả hàm răng cái còn cái mất ra. Tôi đây chứ ai? mẹn ơi, con bây giờ sao mà sang trọng quá? Trẻ như gái 18 vậy. Hơi khó chịu bởi bị nhận diện và điểm chân tướng không lấy gì làm sang lắm. Nhưng mũ liễu đành phải chịu trận, đứng lại nói chuyện. Sao bây giờ tàn quá vậy? Chồng con sao rồi? Sáu thả đưa tay chỉ về cuối xóm. Tôi ở đằng kia, nhà nghèo lắm. Chồng con đi mướn kiếm ăn hàng này. Chồng tôi chắc bà còn nhớ. Ba sự chuyên cõng bà qua mương lúc còn đi học chung đó. Mụ liễu nhớ ngay. Sự ghẻ phải không? Hồi đó mỗi lần anh ta gọng mình sợ lấy ghẻ quá. Bây giờ hết ghẻ rồi, nhưng mà giả lắm. Chắc bà gặp không có nhận ra. Rồi chị ta kéo bạn cũ vào lệ, hỏi dồn Bà đi đâu mất biệt mấy chục năm nay? ở mà cái hồi năm đó bà có về một lần. Tôi nhớ rồi, bà về ghé thăm nhà thằng năm lần, dẫn đi con gái anh ấy đi, và cho tới bây giờ, bị nhắc điều mà mũ liễu không muốn nhắc đến, mũi ta đánh trống lạc. Bạn bè mình ở đây còn nhiều người không? Sáu thả lắc đầu. Đâu còn ai? Một số theo chồng đi nơi khác, còn một vài người thì chết rồi. Bà có nhớ con Xuân Lai không? Con nhỏ chuyên đeo chiếc vòng kiệm ở chân đi học, vì tụi mình nghèo là mang vòng xích chó đó. Ờ có nhớ nó sao rồi Nó chết cách đây mấy năm mà chết thảm lắm bị thằng chồng uống rượu say xiết cổ chết Trời đất Sáu thạc thuộc loại khoái tộc mạch trên người khác nên được dịp tuôn ra một hơi mà đã hết đâu. mới đây cô đứa con gái của nó do thất tật nên cũng đã thắt cột từ từ chết và cái tục đôi mưa. Có chuyện đó nữa sao thật là tội nghiệp Bà sẽ còn tội nghiệp hơn nữa nếu bà biết đứa con gái của nó thuộc loại đẹp nhất xứ này. Nó đẹp đến nỗi mỗi khi người ta quả, cho rằng nhan sắc đó không phải là người cõi trần, bởi vậy hiểu mà. Mụ liễu hết nghe nói ai đẹp là bà chú ý ngay. Con gái nghèo xứ này mà cũng có đứa đẹp như vậy sao? Mà nó làm nghề gì đến nỗi bị phụ tình? Nó đi bán ba, nghe nói nó là hoa khôi của một quán ba nào đó ở Sài Gòn, gặp với một công tử nhà giàu nào đó. Rồi bị thằng đó phụ dẫy nên nó hận đợi, và trong một phút thiếu kiểm chế, nó đã treo cuộc tự tử. Thật như người ta nói, mấy đứa có tên bắt đầu bằng chữ Xuân, như là Xuân Lai mẹ nó, rồi Xuân Hoa gì nó, rồi đến nó là Xuân Hằng, đều hiểu mạng hết trọn. Mụ liễu như bị điện giận. Bà nói cái gì? Con nhỏ đó tên là Xuân Hằng. Bà có quen nó hả? Mụ liễu không giấu. Nó trùng tên với một đứa làm cho tôi. Nó cũng đẹp lắm, cũng trẻ như vậy, đang ăn khách hái ra tiền. Vậy mà chỉ làm chứ đầy được một tháng đã đột nhiên biến mất. Tôi đi về đây cũng bởi việc nó mất mà đã ảnh hưởng tới việc làm ăn. Định đi tìm đứa khác lên thay. Nó cũng tên là Nhưng một Lắp đầu Ngay. Trùng tên nhưng mà con nhỏ Xuân Hằng này còn sống. Nó mới bỏ đi cách đây có mấy ngày. Sáu thả nhanh nhỏng. Bà có muốn ghé nhà đốt cho con Xuân Lai mới nén nhang không? Nhìn tiền xem ảnh của con nhỏ tôi nói nãy giờ, xem có đúng là hồng nhan mặt phần không? Hơi lưỡng lực một chút, nhưng giờ bộ liễu cũng gật tàu. Ờ, thì ghé thử con. Việc mới có được Xuân hàng trong vòng chưa đầy một tháng đã giúp cho quán ba có một phất lên phồn vụn, bởi khách ái mộ cô nàng này không thua gì ánh hồng ngày trước. Nhất là khi Lão Tư Đại bị thất sủng sau vụ dính líu tới nghi án giết Ánh Hồng, bị điều tra, bị ra mấy tháng, rồi được cho tại ngoại hầu cha có điều kiện, đã khiến cho tay chơi khét tiếng nhất vùng mất chơi hơn, ít tới quán, giúp cho các khách chơi khác được thoải mái hơn, đến quán đông hơn. Vậy mà đột nhiên Xuân Hằng bỏ đi, chẳng biết đi đâu cả. Việc mù liễu về quê một phần là đi tìm Xuân Hằng, mà cũng vì chuyện khó nói, số là liên tiếp trong mấy đêm liền. Mụ ta cứ nằm mơ thấy ánh hồng Cô hiện về kêu là mình chưa thể yên ổn được trong cõi âm Bởi một khi chưa tìm giấc thủ phạm giết hại mình Thì người ta sẽ không cho hồn phách người mới chết được yên ổn Rồi cũng trong một giấc mơ đó Ánh hồng cứ liên tục gào khóc Và mụ ta được trả mạng cho mình Mụ liễu rung động về lời đòi mạng đó Nên mụ quyết định phải trở về nơi mà trước đây mụ đã dắt ánh hồng ra đi Sẽ gặp người mà vừa rồi sáu thả có nhắc đến Đó là năm lật.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 Vừa bước vào thì một bóng khựng lại kêu lên thảnh tiếng. Trời ơi! Trước mặt mụ, khung ảnh trên bàn thờ đã khiến mụ muốn đứng tin. Bởi ảnh đó chính là Xuân Hằng. Nghe mụ kêu trời, sáu thả ngạc nhiên. Có chuyện gì vậy? Mụ liễu không tin vào mắt mình, đến bước tới thật gần. Nhìn sát vào bức ảnh, rồi thất thật kêu lên một lần nữa. như thế này là sao hả trời? Chuyện gì vậy bà Quên con nhỏ đó hả?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 Không thể có hai người giống nhau như đúc như vậy. Ai giống ai? Con Xuân Hằng trong ảnh đây với con nhỏ làm cho tôi cũng tên là Xuân Hằng. Giống nhau như không thể phân biệt được. Sáu thả thật thả. Chắc là có người giống nhau thôi. bỗng ngoài cửa có tiếng người gọi vào. Có ai ở nhà không? Sáu thả nghe tiếng thì nhận ra ngay. Năm lực đó. Bà nhớ năm lực không? Ba của con ánh hồng. Mụ liễu giật thót tim, mụ ta lúng túng thấy rõ. Sao, sao ông ta lại tới đây? Một người đàn ông ăn mặc kiểu nông dân xuất hiện với bó ngang trên tay. Vừa nhìn thấy mụ liễu, ông đã khực lại rồi kêu lên. Cô liễu? May quá, tôi không biết tìm cô ở đâu, không ngờ. Uh... Rồi ông nói mà không trả hỏi. Hai đêm rồi tôi vẫn nằm chìm vào thấy con ánh hồng, người đầy máu về gọi tôi cứu nó. Tôi hỏi nó bị làm sao Thì nó chỉ khóc không có nói gì Rồi sau cùng chỉ nói thêm được một câu Trước khi biến mất Bảo tôi là qua nhà gặp cô Xuân Lai Sẽ gặp được nó Sáu thả nó chen vào Nhà Xuân Lai ra còn đâu mà qua Anh Nam không nhớ rằng Xuân Lai đã chết từ lâu rồi Còn đứa con gái bạn của con anh Hồng Là con Xuân Hằng thì kia Anh nhìn lên bàn thờ sẽ biết Năm lực sững sở nhìn lại chân dung rồi bất giác ông kêu lên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 lời mụ ta vừa xích thì bức ảnh lộng kiếm của xuân hằng trên bàn thờ bỗng văng xuống đất vỡ thành nhiều mảnh sáu thả thàng thốt sao vậy chị ta toan chạy ra sau nhà tìm ai đó thì đã có người sợ hãi chạy lên hỏi ai làm ngã bàn thờ vậy thấy quá đông người nên người đó khựng lại đó là một cô gái mới lớn tuy có vóc dáng giống như xuân hằng nhưng gương mặt bị sẹo đen một bên trông dị hình dị tướng sáu thản liền nói, đây là con xuân nhi, chị ruột của con xuân hạng. cô gái tên gọi xuân nhi, sau khi nhìn một lượt khách khứ đã bình tĩnh lên tiếng. mấy cô mấy bác tới có chuyện gì? mà sao hình của em cháu lại bề? cô ta vừa hỏi vừa ngồi xuống nhặt từng miếng kính bể gom lại, sau cùng nâng niu tấm ảnh chân dung lên, như sợ nó biến mất, rồi bất thần cô ta òa lên khóc, giọng tức tưởi em tôi nó khổ lắm, nó chết thê chết thàng vậy mà vẫn chưa được yên thân. mụ liễu cũng sợ thất thần nhưng dáng họ, cô hàng này chết được bao lâu rồi? nhìn năm năm vào mụ ta, xuân nhi càng tức tuổi hơn. chết cả tháng nay rồi mà có ngày nào yên đâu? hôm đầu tiên khi còn treo cổ trên dây thòng lọng, thì đã bị ai đó nhập hồn và la hát vang trời, khiến cho không ai dám động vào sát. Phải mất cả buổi mới lấy xét được xuống Không biết dòng họ tôi có ở ác với ai Có thù hận gì với ai không Mà từ má tôi cho đến con Hằng Không ai được chết yên cả Rồi đột nhiên cô ta quay sang năm lực nói Con ánh hồng nhà chú từ nhỏ chơi thân với con Hằng Coi nhau như chị em Sao bây giờ lại coi nhau như thù địch Cứ kêu la đòi mà nghĩa là sao Năm lực hỏi rồn Con ánh hồng đòi mạng ai Còn tôi sao lại đòi mạng Trong khi nó Xuân Nhi bớt khóc Kẻ khá dày mạch Ngày bữa trôn con hạng Thì không đóng nắp họ của nó được Bởi cứ nghe tiếng ai đó kêu gào Bảo phải để xác đó cho họ đưa đi đòi mạng ai đó Tôi phải phát xin Cầu khấn hết lời mới hạ về được Nhưng trôn xong thì nửa đêm hôm đó Tôi lại nghe tiếng khóc của ai đó lạ lắm Ngoài một con hạng tiếng khóc của một đứa con gái khác. Câu nói đó khiến cho năm đợt biến hồn. Ông ta quay sang nhìn mụ liễu và hỏi: sao cô liễu con ánh hồng của tôi ở đâu? Mụ liễu lắc đầu, vừa xua tay lia lịa như không muốn nghe gì thêm, mà điều đó càng khiến cho năm đợt thêm nghi ngờ. Ông ta bất thảnh chuột tay mũ và cào lên: con gái tôi đâu? Mụ liễu vùng tay ra và thoát được, rồi vội nhanh chạy ra ngoài sự phán đoán của mọi người. Chỉ sau đó vài chục giây thì không ai còn thấy bóng dáng mùa đâu nữa. Sáu thả cũng phải ngạc nhiên. Con này sao vậy cả Năm lệch sau vài chục giây hoang mang, tết định thần lạ, vụ chạy theo con đường cái, nhưng ông ra tới nơi thì chỉ còn thấy chiếc xe hơi của mộ liễu mà mà sau lốc bụi ven đường. Sau hôm trở về chuyến đi, hầu như mộ liễu không ra mặt ở quán ba. Mọi việc mụ ta để cho người quản lý điều hành. Trong quán có hai quản lý. Xuân Đào là quản lý nhân sự, còn một quản lý nước là anh ruột của mộ liễu. Người này lâu nay không có mặt trực tiếp, nhưng ai cũng biết quyền hành lại nằm trong tay ông ta. Tốn là một kiểu mật thám pháp, nên lão Hằng Di Đỗ rất có nghề trong việc quản lý về mặt giao tế áp phe. Chính một tay lãng đã giúp cho em gái mình có được một thế lực trong thương trường. Ẩn mặt lâu nay, nay phải trường mặt ra là chuyện bất đắc dĩ bởi mộ liễu thiết tha va xin anh mình.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 Để tôi sinh hoạt với họ, những ai trên tuổi đó thì cho nghỉ bán vài hôm, trả tôi giải quyết xong công việc rồi tính. Đúng giờ, lão ta có mặt cùng khoảng trên 10 người, cô gái trẻ, mặc dù ít trực tiếp điều hành, nhưng lão đỗ lại có một trí nhớ đặc biệt, lão chỉ từng người một và nói tên. Hoa Lan có phải không? Còn đây là Hương Lý, kia là Mộng Nguyệt, bên này là Bích Ngọc, và ngồi sau là Tuyết Nhung.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 Tên là Oanh Hồng. Bà chủ nói cái tên đó gửi đến chị Ánh Hồng, nên bà bạc tư đổi thành Hồng Nga. Có sao đâu, Ánh Hồng này mất thì sẽ có Ánh Hồng khác, nhiều khi trùng tên lại khiến người lầm, nhất là những người khách mới. Họ nghe đồn về Ánh Hồng trước đây, nay tỏ mò, và biết khi gặp Oanh Hồng này, họ lại mê như khách từng mấy Ánh Hồng thì sao? Rồi láo dạ xuân đào. Từ nay gọi cô này là Ánh Hồng nghe chưa?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 Vậy sao gọi nó là ngôi sao Người vừa nói chính là Oanh Hồng, vừa được sửa tên là Ánh Hồng. Sự xuất hiện của cô ta khiến lão lỗ khó chịu, bởi vừa rồi lão đã chẳng ra lệnh cho nhóm của cô giải tán rồi sao? Ai cho phép cô trả lại đây? Cô ta ngang bướng đáp lại. Thì chính anh bảo em phải giả làm Ánh Hồng thực được phép ở phòng riêng của Ánh Hồng trước đây, và bây giờ em đang trả về phòng của mình.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 Chính em cũng nghe ánh hồng về đây kêu hãy giúp nó đòi mạng Nó bị Cô ta nói chưa dứt lời Thì đã bị lão đốt chụp tay bóp thật mạnh Mày mà còn nói vậy Thì đám thằng công sẽ cho mày biết tay Công đầu bò là tên anh chị cầm đầu nhóm thuộc hạ Của mũ liễu và lão đốt Chúng đánh người chỉ có tàn phế giết người chẳng để lại dấu vết Bởi vậy em nào mà bị hổ là sợ hết vía Các cô muốn nói gì thêm đó Nhưng thấy lão đốt hỏi Mấy đứa nói thấy con ánh hồng về đòi mạng mà, mà đòi ai Cô gái nói giả câu lúc nãy Chẳng biết có ống thuốc liệu hay không chợt nói Đòi bà chủ trả mạng cho nó Lão đối dư dẫm phải lừa Ai nói Lão ta thấy mình lố bịch Bởi cô gái kia không vừa nói đòi mạng một liễu hay sao Tào lao Đứa nào mà nói chuyện này ra ngoài Ta sẽ giết không tha. Trong lúc nóng giận. Lão ta đã vô tình để lộ tính côn đồ của mình, lão có vẻ hơi giật mình. Tôi không được bình tĩnh, tôi nói hơi quá lời. Không khí trùng hẳn xuống, trong khi các cô gái thì lén lén nhìn nhau ra dấu rút lui, trong khi lão đũ cứ thừa người ra, đầu óc căng thẳng. Hồi lâu lão ngẩng đầu lên hỏi, "Còn ai thấy gì nữa?" Lúc ấy lão mới biết là tất cả các cô đã giúp lui về hết nhìn về phía phòng của anh Hồng vẫn đang mở, cô gái anh Hồng vừa bước tới, lão đối bước theo với ý định hỏi thêm vài chuyện. nhưng khi lão vừa đẩy cửa vào, thì trời ơi! nghe tiếng kêu kinh hoàng của lão, mấy người từ tầng dưới chạy lên hỏi lớn: có chuyện gì vậy? người ta chỉ thấy một lão đối đứng như trời trồng, hai mắt trợn trừng chẳng khác gì một tự xác. ông chủ Xuân đào gọi lớn vừa nhìn vào trong phòng trống trơn, cô cả ngạc nhiên. Chuyện gì với ông Hàng Di Mãi một lúc khá lâu Lão Đỗ Mạch hồi tỉnh Lão ta la thất thanh như người vừa gặp ác mộng Chặn nó lại Đừng để nó, đừng để nó giết Xuân Đạo phải chụp tay lão ta Chấn an Đâu có ai đâu, ông Hàng Di Đưa tay chỉ vào phòng Lão ta vẫn còn trợn trường Vừa gào lên Nó kìa, nó, nó treo cổ Chẳng riêng gì Xuân Đạo Mọi người đều nghĩ lão ta bị điên Bởi vậy một vài người nói nhỏ với nhau Chắc lão điên việc quán hôm nay é khách quá Người khác lại nói Chắc tại vì một lúc mất đến hai người đẹp làm ra tiền Đồng óc lão và bà Liễu bị đứt động mạch cũng nên Mất thêm hơn năm phút Lão mới hết kích động Nhưng hết nhìn vào phòng là lão lại la lên Nó cho cổ trong phòng Xuân Đào hỏi ông nói ai trong cổ lão trả lời như một người trả bài con ánh hồng nó treo còn chết lẻ lưỡi dài tiếng tận ngực đâu có ai trong phòng lão ôm lấy đầu xin gì đuổi nó đi dồn tôi năn nỉ nó cũng được đừng để nó ở đấy nữa xuân đảo không muốn lôi thôi nên ra giấu cho mọi người rút xuống hết bây giờ cô mới nhỏ giọng hỏi ông thấy ánh hồng có phải không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 Cho em rời khỏi nơi đây ngay Đã bắt đầu là mà hiểu câu chuyện đang xảy ra Xuân đảo nhẹ giọng nói Em cứ bình tĩnh Chưa cần phải đi đâu Chị nghĩ là chị sẽ có cách nói chuyện về anh hồng Câu nói của đảo khiến mấy người đứng gần đó ngạc nhiên Có người nói vào Cứ đợi đêm đến cầu anh hồng là nó hiện về ngay Tối qua từ thấy nó đứng khóc ở cầu thang kia mà không sáng kể lại Em mọi người sẽ bỏ việc hết Xuân Đào kéo ánh hồng về chỗ mình và nói Em cứ vào phòng chị mà ở Chị tin chắc là ánh hồng sẽ không làm gì đâu Sợ dĩ em bị như vậy là do hồi nãy em nhận lời lão ta đóng giả ánh hồng Con nhỏ chết oan nên nó linh lắm Bây giờ mình cũng vái nó Nói rõ lòng mình thì chị nghĩ là nó sẽ không hại ai trong số chị em mình đâu Anh hồng chỉ như nhớ điều gì đó cô ta khẽ nói Lúc em thấy oan hồn của anh hồng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 Khi thấy số tiền nó để dành quá lớn thì động lòng tham, ra tay thủ tiêu nó, khiến cho sát dối ngày càng lớn, thế không? Lão đốt chuồn xuống, ai mà ngờ, rồi lão tự tin trở lại. Lúc chuồn xác của nó, ta đã có nhờ ông thầy tu yểm buồn tránh cho nó không thành ma thành quỷ. Ông thầy này hay lắm, ta tin rằng mụ liễu không dặn được mực dọc, hay cái con khỉ gì, hay mà nó hiện hồn về tùm luôn. Lão đố xỉu lại Chuyện đó chẳng hiểu sao Mà tao không tin Không tin sao anh quý lên chi thấy nó thắt cổ trong phòng Theo tôi thì bây giờ ta phải coi lại Vụ yểm bùa này thế nào Phải chăng thằng cha thầy đó làm không linh Không có lý nào Mụ liễu quyết liệt Ta phải ra tận nơi trôn xác nó để xem lại Tôi có quen một ông làm vụ đó tài lắm Tôi sẽ đích thân mời tới đó Bây giờ anh đi với tôi Lão đô có vẻ do sự Hay là Mày đi với lão đi Tao Mụ liễu khắt lên Nhát như cái thì còn làm ăn gì nữa Anh nhớ là số tiền đó trên một trăm lượng vạn Anh hưởng của con ánh hồng Coi chừng phải nhả ra đó Nghe nhắc tới điều đó Lão ta xỉu hẳn Ờ thì đi Đích thân mụ liễu lái xe đi Trước nhất mụ ghé nhà ông thể hiểm Nhà ông ta giúp Ông ta đưa cho một mảnh vải màu vàng và nói Cô cứ một mình tới đó Đào mộ lên rồi đặt lá bùa này xuống quan tài của nó Như vậy thì muôn đời nó sẽ không trả lên được Chịu khó một chút Phải đích thân đào không được thuê mướn người khác xét lộ chuyện Từ hôm về quê lên đến nay Đây là lần đầu tiên mụ ta ra ngoài Lại đi làm cái việc đụng chạm trực tiếp tới ác hồng nữa Nên mụ ta có phần hơi run Vừa lái xe đi Mụ ta vừa đảo mắt chung quanh Chốc chốc lại ngoái nhìn nhấp phía sau Sợ có người đang theo dõi Tới một khung nhiết địa hoang vắng Toàn mù mạng cây cối mọc um tùm, Hầu hết không còn bia mồ. mộ Mụ hỏi Phải ở đây không? Anh nhớ chỗ chôn nó không? Lão đố gật tàu Sao lại không nhớ? Ta có làm dấu bằng cây thập tử Có ghi hai chữ tắt là AH Tên đó nữa Họ tới đúng ngôi mộ còn mới Cò chỉ mọc lưa thưa, mụ liễu bảo Tôi đứng canh anh tự đào lên đi Lão đốt lần đầu tiên phải làm việc này Nên lúng túng thấy rõ Lão vừa làm vừa sợ Nên việc diễn ra rất khó khăn Phải mất hơn nửa giờ Thì nhát quốc mới chạm vào quan tài bên dưới Mụ yếu dục. Nãy nắp quan tài ra mau Bỏ đạo bù xuống rồi lấp lại Tôi sẽ giúp anh lấp đất cho nhanh Lão đốt tay chân run rẩy. Nên việc này nắp quan tài cũng phải mất khá lâu Khi nắp bật ra thì Trời đất ơi, sao nó đâu rồi Trong quan tài trống không Mụ liễu run rẩy nó không còn rõ câu Anh hai, sao, sao thế này, N nó đâu rồi Lão đô buông rơi cây cuốc xuống thất thần Không lẽ anh, nó đội mồ sao Đội mồ Mụ liễu không còn bình tĩnh được nữa Mụ bước lùi mấy bước suýt ngã Không xong rồi, không xong rồi Mụ vừa bỏ chạy vừa run lẩy bẩy Vấp ngang mấy lượt mà vẫn cố chạy cho thật xa ngôi mộ Trong khi lão đỗ thì trôn sân ở đó Bởi có muốn rút chân ra để chạy theo cô em gái Cũng không làm được Chừng như có ai đó kéo nghỉ lão lại Kéo xuống càng lúc càng mạnh Liệu Lão cố gọi theo Nhưng mụ kia nào có nghe thấy Mà cho dù có nghe thấy Thì mụ ta đâu có đủ can đảm mà dừng lại khi mụ ra tới ngoài xe, dầu máy chạy đi thì trong ngứa điện, lão đỗ cũng vừa luôn sâu ngang tới ngực, lão cảm nhận rõ ràng có bàn tay của ai đó thì lão thật chặt, quyết liệt, lão ta hoàn toàn bất lực trong việc tự thoát lên, nên chỉ biết nhắm nghiệt mắt lại, khóc thét lên trong nỗi tuyệt vọng. Ngứa điện phóng lạng, dù là giữa ban ngày nhưng hầu như không có một bóng người, một cơn gió lạnh thổi qua như muốn cuốn phong người đang ngập gần hết thân mình dưới huyệt mộ, lão đỗ con người cả một đời chỉ biết ngập chịu trong những âm mưu lòng dạ tính toán hiểm ác nay tự dưng dẫn xác tới nấm mộ chỉ có hai chữ ah trên cây thập tự giá và bỏ mạng vào đó lão ta làm cái việc mà đúng ra phải là của một em gái đáo đề của mình hầu như không có một ai hay biết về chuyện người tên Hăng di đỗ chôn xác trong huyệt mộ mà trước đó chính là lão đạo để chôn mộ nạn nhân chính là lão chuyện mụ liễu dẫn xác về ngôi làng Chỉ cách đó chưa để một tuần, chính mụ đã phải chạy chối chết, khỏi đó là một điều không ai ngờ được. Mụ lại về giữa lúc nửa đêm thì lại càng lạ hơn. Hình như ma đưa lối, quỷ đưa đường sau đó, nên tuy không có đèn đóm, vậy mà mụ ta vẫn đi một cách không mấy khó khăn, và đúng khu vườn của nhà Xuân Lai. Lần tới đúng bên ngôi mộ chôn xác của Xuân Hằng, mụ dừng lại hồi lâu rồi từ từ ngồi xuống trước ngôi mộ. Đã có chuẩn bị trước, nên mụ lấy mấy bó nhang. Bật diêm đốt luôn cả nắm Và bắt đầu vái rất thành kính. Trong lúc vái mụ nhìn ngắm mắt lại Nên không thấy có một bóng người Từ trong bóng tối bước ra Tới gần đứng lặng sau lưng một hồi Cái huyệt lạnh đó Bà có biết dành cho ai không Mở tròn mắt ra Mụ liễu ngơ ngác Ai, ai như là Bà vẫn còn nhận ra tôi sao Bà về đây là bởi chính tôi Có phải không Xuân Hằng Xuân Hằng chỉ đúng có một nữ Bởi từ trước khi tôi được trôn xuống đây Thì cái tên đó đúng Còn từ lúc tôi đón vong hồn của người bà đã gây ra cái chết cho cô ấy Thì tôi không còn phải mang tên đó nữa Tôi là Ánh Hồng Mụ liễu còn đang ngơ ngác Thì có một dòng người đàn ông nghe quen thuộc cất lên phía sau Nếu không có chuyện hồn nhập xác này thì làm sao tôi biết được con gái mình đã trên dưới bàn tay của anh em nhà bà? Mù quay lại và kêu lên, rồi người đàn ông ấy đứng trong bóng tối. Năm lần, đúng là năm lần, ông không hề ngại khi bước tới cạnh cái bóng trắng mờ ảo đó, mang giọng nói của Xuân Hồng. Anh em nhà bà đã giết chết con ánh hồng để chiếm đoạt tiền mồ hôi nước mắt của nó, rồi giấu sát ém nhẹ. Con nhỏ chạy về đây mộc cho tôi và đúng lúc gặp con bạn cũ là con Xuân Hằng đây vừa hiểu mạng lìa đời, hồn nó nhập vào xác con Xuân Hằng trở lên Sài Gòn tìm và để tính sổ, nhưng bản chất hiện lương của nó đã không cho phép nó làm được chuyện ấy, nên lại trở về đây. Tuy nhiên khi anh em nhà bà lớn sâu hơn và tội ác, vu oan hãm hại tư đại là người đã giúp con ánh học nhiều trong thời gian làm công cho bà, số tiền hơn trăm lượng vàng nó có được và gửi bà giữ.